Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng vợ dặn, gã vừa đốt điếu thuốc thì Khanh lại rộng. Thôi, cho em ra mở cửa tiệm trễ rồi. Duyệt ngoan ngoãn đứng ngay dậy, giít vội vài hơi thuốc rồi quăng ra lề đường. Mấy hôm nay, Duyệt tỏ ra yêu đời và chiều vợ lắm. Vợ nói gì cũng nghe ngay. Duyệt đẩy hông đa ra, đạp máy và ân cần nhắc vợ. Lát nữa em nhớ mua cái gì cho các con. Tội nghiệp trong nó, thằng Quyết lúc nào cũng chỉ thèm ăn giò. Khanh gật đầu cảm động. Về đến tiệm, Khanh leo xuống, Duyệt chở đầu xe sang số hướng về phía Sài Gòn. Khanh vừa mở khóa cánh cửa sắt, vừa nói vối theo. nay nhớ về sớm nha anh! Duyệt ngoái cổ lại mỉm cười gật đầu, rồi phóng vọt đi. Khanh vui vẻ ngó theo, còn thấy cánh tay trái Duyệt đưa lên vẫy vẫy, như thủa hai người mới hẹn hò Cái jacket da màu đen của Duyệt không cài nút, để hai vạt áo phất phới bay theo gió khi Duyệt cúi giạc người lao vụt đi. Thường thì mỗi tuần Duyệt đi mua hàng một lần, và lần nào Duyệt cũng lợi dụng thì giờ, ghé vào quán bia ôm hay động mãi dâm trá hình để giải sầu. Nhưng riêng hôm nay thì Duyệt không thúng xuống thẳng chợ Sài Gòn, cũng không tìm nơi giải trí, mà chạy thẳng về nhà. Nhà Duyệt giờ này dĩ nhiên không có ai. Duyệt dựng hông đa ngoài sân, khóa lại cẩn thận rồi vô nhà khép cửa. Cải thêm trong cho thật an toàn. Gã đi thẳng xuống bếp, mắt lấm lét nhìn quanh mặc dầu biết chắc chẳng có ai dình dập. Gã mở cánh cửa cầu tiêu bước vào và lại cẩn thận khép cửa. Khúc rẽ cuộc đời duyệt chính là mấy phút trong căn nhà cầu chặt trội, Quanh năm bốc mùi khó chịu ngại. Duyệt ngửa cổ trông lên, trên nóc cầu tiêu có mấy miếng ván giày Bắc ngang, Dùng làm kệ để những thứ lạt vặt tuy chẳng dùng đến bao giờ. Nhưng không nỡ vứt đi Chẳng hạn vài cái nổi cũ Cây gối mây Cây radio không còn ruột Lẫn trong mớ đồ đạc phế thải ấy Có một thứ thật quý Đó là ba hộp vàng của Khái Mà Khanh giấu trên đó Tuần trước khi mới nhận vàng về Khanh để tạm một hộp trên bàn thờ dưới bát nhang Hai hộp kia thì nhét trong thùng gạo Khi Khái đến đòi lần thứ nhất Duyệt sợ vợ yếu lòng trả lại Nên lặng lẽ lôi ra từ thùng gạo Vùi dưới đống củi Khái về rồi, mọi chuyện êm xuôi, Duyệt mới moi lên trao hết cho vợ và để mặc vợ phụ trách việc cất giữ lâu dài. Duyệt không muốn xí vào, bởi vì dù sao, đối với Duyệt cũng là người ngoài, Duyệt ra vẻ hững hờ bảo vợ. Em để đâu thì để, nhưng để đâu thì phải nhớ, bất thần mà anh Khái có hỏi đến thì phải trả ngay cho anh ấy. Khanh đi một vòng quanh nhà, tham quan mọi góc cạnh rồi quyết định giấu trong cổ tiêu. Duyệt ở nhà trên, Làm bộ đóng lại cái ghế gãy chân Nhưng mắt vẫn lấm lét theo dõi từng động tác của vợ Nhà nhỏ như cái bát úp Ngóc ngách nào mà Duyệt không biết Bởi vậy chẳng cần hỏi Duyệt cũng đoán chắc vợ mình để vàng trong nhà cầu Những ngày kế tiếp Duyệt ít khi nhắc đến số vàng của Khái Khanh có vô tình gợi đến Duyệt cũng chỉ ẩm ừ làm như không bận tâm Gã thường bảo Anh Khái tin em mà giao vàng cho em Anh cũng thấy an lòng Em giữ thì còn chứ lọt vào tay bà Hương Thì chỉ nay mai là anh Khái sẽ khóc hận Thậm chí Duyệt còn vờ vịt Làm như không biết Khanh giấu vàng trong cầu tiêu Cho nên gã nhắc lại Vàng của anh Khái Em nhớ cất ở chỗ nào thật cao, thật kín Và cần nhất là để ở chỗ cao Để các con nó không với tay tới Trẻ con nhiều khi nó vô tình Em biết rồi, anh im chí, em cất kỹ lắm Nói chung, Khanh vừa sống lại được những ngày rất hạnh phúc Tiền bạc dư giả, dù là tiền của người khác, nợ nần đã thanh toán xong, nhất là duyệt, tỏ ra trí thú làm ăn, gắn bó với vợ con, giảm hẳn những buổi nhậu, quên cả giờ giấc. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc ấy diễn ra quá ngắn, hôm nay là ngày mà Khanh không ngờ đời mình vừa bước sang một khúc quanh bi thảm, giao tiền cho chồng đi mua hàng ở chợ Sài Gòn, Khanh cứ ngồi ở tiệm quốc dài cổ mà chờ. Thường thì mọi chuyến sắm hàng như thế chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Duyệt đã trở lại. Hôm nay Khanh đợi đến gần giờ đóng cửa. Duyệt vẫn chưa về. Về làm gì nữa? Bởi Duyệt có đi mua hàng đâu mà về. Gã về nhà vào thẳng cầu tiêu. Lôi ra cả ba hộp vàng đổ xuống. Bốn túi quần và hai túi eo jacket. Duyệt chia vàng ra, nhét đầy vào. Phần còn lại Duyệt bỏ hết vô cái túi Adidas theo ở ghi đông xe cùng vài thứ lặt vật. Xong rồi, duyệt cẩn thận ra sau nhà, bốc đất sỏi nhét vào ba cái hộp biscuit rỗng và lại đặt lên nắp cẩu tiêu ở đúng vị trí cũ. Gã đứng trong bếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net